quý vị và các bạn thân mến chúng ta đến với tập mười một của thiên quân bá đạo chuyện đã càng ngày càng hay đi vào tình tiết quấn rồi hãy nhớ ủng hộ a tuấn bằng cách like share và để lại comment trên video đừng quên ấn vào nút subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi a tuấn ra video mới trên kênh youtube Mê chuyện Trường 88 Tẩy Tủy Quách chính đường mặc xong quần áo Vừa định trò chuyện vài câu với Lâm phàm Thì phát hiện Biểu cảm của Lâm phàm nghiêm túc Chân thành Đang xem bản sao chép trọng thiên đồ Uầy wow, Người không nghĩ sao à, Lãng phí thời gian là điều rất đáng xấu hổ đó Phải trân trọng từng giây từng phút Với số tuổi và tình trạng hiện giờ Thì làm sao mà xấu hổ nghỉ ngơi được. Lão Quách không phản bác được. Người nói đúng hết. Tâm pháp này thật là huyền diệu. Trong lòng của Lâm Phạm cuối cùng cũng sáng tỏ. Lập tức có được cảm giác. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Căn cứ vào bản vẽ thứ nhất. Rồi phối hợp với tâm pháp mở ra long môn. Lão Quách nhìn thấy Lâm Phạm muốn thử đánh vào long môn. Thì vẻ mặt của Lão cũng trở nên nghiêm túc. Lão đã từng nói đoán khí tầng chín Rất khó mở long môn. Cho dù là có tâm pháp thì một số người cũng không thể nào mở được phải miêu tả một cách thích hợp long môn là một cánh cửa không đủ khí kình thì không thể nào đẩy ra được coi như là thất bại hy vọng khí kình của y đủ mạnh ngay khi lão quách còn đang lo lắng thì một âm thanh nặng nề chuyển đến âm thanh bộc phát ra từ xương cụt của lâm phàm như là tiếng long ngâm chỉ thấy cơ thể của lâm phàm đột nhiên thẳng tắp làn da đỏ bừng mỗi một cọng lông tóc đều bắt đầu rung động Một lúc sau ấy thật là sảng khoái Tiếng của Lâm Phạm kinh hãi Tinh thần, khí huyết, khí kinh trong cơ thể đều được cải thiện Máu cũng chảy nhanh hơn Ở trong tủy không ngừng tiết ra một loại chất nào đó Để tăng cường cơ thể Lão Quách mang vẻ tươi cười gật đầu công nhận đương nhiên là sảng khoái rồi Mở được lòng môn Kích hoạt tủy tính Từ nay về sau ngươi chính là cường giả tẩy tủy cánh tầng 1 rồi phải tu luyện lòng cốt cho tốt vào vẫn còn nhiều thời gian à. ư người từng trải nói chuyện nghe có vẻ cũng bình tĩnh hơn nhiều lâm phàm nhìn trên bảng hệ thống lâm phàm mị lực tám mươi trên một trăm thiên phú thượng đẳng võ kỹ đại lực ngưu ma quyền viên mãn toái tinh tùy ảnh cướp Viên mãn, tứ hợp trưởng, viên mãn. Tâm pháp trọng thiên đồ, chưa có độ thông thạo, long cốt, đệ nhất cốt, trắng. Bao gồm có 4 cấp, trắng, đen, vàng, đỏ. Độ thông thạo, đệ nhất cốt, 0 trên 2.000. Điểm vạn năng, 31 điểm. À, còn mẹ nữa chứ Lâm Phạm cẩn thận quan sát Trong lòng thầm kinh hãi Sau khi nhìn thấy số liệu Coi như hắn đã hiểu những lời Lão Quách đói Là như thế nào Hắn có được năng lực bạo kích Cũng đã thấy khiếp hồn khiếp vía, Người bình thường không có sự phụ trợ của bạo kích E rằng có thể khiến cho mạng bị hao tổn đến chết lòng cốt được chia ra làm bốn màu Trắng đen vàng đỏ Tầng cao nhất là màu đỏ Như lời Lão Quách nói Lão Quách Lúc ông Tây Tủy tầng 1 Đã luyện lòng cốt đến màu đỏ chưa? Lâm Phạm tò mò. Lão quách lắc đầu. Là chưa? Vậy đã đến màu gì? Cô ép đến màu vàng. Nói đến đây, trên mặt của lão quách lộ vẻ tiếc nối. Thật ra thì ta cũng bị tổn hại nặng nề. Lúc trước còn cho rằng đã có tâm pháp thì ta có thể tự mình tu luyện. Không cần gia nhập mấy sơn môn kia. Sau này mới nhận ra là ta suy nghĩ quá nhiều. Những người trong sơn môn... Có thể dùng một chút đại dược để đẩy nhanh tốc độ tu luyện lòng cốt à Nếu như lúc trước ta gia nhập sơn môn Thì có lẽ không có kết cục như bây giờ à. Chỉ có điều bây giờ hối hận thì đã muộn Thời gian chẳng quay lại được Lão Quách, ông đừng nghĩ nhiều Bây giờ ông nghĩ cũng chẳng được gì Hây À ừ, ta chỉ là cảm thán thôi à Cảm thán chỉ làm cho ông đau lòng thêm đó Ông có thể ủy thác hy vọng lên ta Điều bây giờ ông cần làm là chăm sóc tốt cơ thể, sống lâu một chút. Trong tương lai, ông sẽ tận mắt nhìn thấy ta bước lên đỉnh cao." Lâm Phàm nghiêm túc nói, chỉ là đối với lão Quách, lão luôn cảm thấy lời này có gì đó sai sai. Nhắc nhở: Phát động bảo kích gấp 3 lần, độ thông thạo đệ nhất cốt cộng 3. Rèn luyện đệ nhất cốt thật ra không khó Chỉ có điều nó cần tốn rất nhiều thời gian Cuộc sống tĩnh tỏa tu luyện Đối với người bận rộn mà nói Là hành động bất đắc dĩ Năm tháng tốt đẹp Không đi làm chính sự Khảo nghiệm mọi thứ trôi qua tu luyện Ngày đêm chính là kiên nhẫn Bạo kích mà hắn tu luyện vừa khéo Có thể rút ngắn thời gian tu luyện Một khoảng cách rất lớn Vậy nên khi người ta mất công mất sức Dăm ba, ba năm thậm chí 7-10 năm còn hắn đã rút ngắn trình độ đến mức người ta không tưởng tượng nổi nhưng cho đến tận bây giờ lâm phàm vẫn không hiểu mức độ bạo kích này có công thức như thế nào có khi gấp hai ba lần có khi gấp mấy chục lần có lần thì bạo kích đến cả trăm tranh lệch rất lớn nói một cách đơn giản nếu như có người mỗi ngày tu luyện giống như lâm phàm người đó muốn tu luyện tuyệt thế thần công đến viên mãn thì cần phải mất đến tận mười năm mà hắn thì chỉ cần duy trì mức độ bạo kích gấp mười lần Thì một năm có thể hoàn thành. Cái này vẫn là duy trì bảo kích gấp 10 lần. Chứ lỡ như xuất hiện ngàn lần, vạn lần. Vậy khó mà nói được. Có lẽ thật sự phải trông ở nhân phẩm. Lâm Phạm tự nhận nhân phẩm của mình vẫn rất tốt. Có tiếng gõ cửa. Ngô Tuấn đẩy cửa tiến vào. Lâm huynh vừa nãy có người đến kho hàng. Nhờ ta giao lá thư này cho người đó. Có biết là ai không? Không quen. Nhưng hình như đã từng gặp. Chỉ là ta không nhớ ra nổi đó. Lâm Phạm cầm thư gật đầu, không ai có thể chủ động truyền tin cho hắn. Suy nghĩ một chút là nhận ra được, đương nhiên tất cả chỉ là đoán. Ngô Tuấn rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Lão Quách một cái. Hình như Lão Quách đã sạch sẽ hơn. Là thư của ai vậy? Nếu như đoán không sai thì chính là hắn đâu. Lâm Phạm mở thư ra, Lão Quách biết Lâm Phạm nói hắn là ai. Chỉ là thắc mắc hai bên đã thăm dò. Nếu như đã biết rõ nhau thì còn gửi lá thư này là sao? Mắt liếc nhìn lá thư. Chữ viết cũng không tại à. Lão Quách thò đầu qua cẩn thận xem. À, nghi vấn lớn nhất rốt cuộc đã rõ. Hai người nhìn nhau cười cười. Từ trước tới nay Lâm phàm đều tập trung vào tu luyện. Không có đi gây gỗ với ai. Mà Lão Quách cũng biết kình lôi minh có một vị đại công tử. Được đạo nhân thần bí mang đi. Tất nhiên là đã được Sơn Môn thu nhận. Trường 89 Cho các người tin tưởng ta một công đạo Người trong Sơn Môn có địa vị phi phàm Nhìn Kinh Lôi Minh tưởng rằng là bá chủ của Thiên Cầu Thành Nhưng so với Sơn Môn thì vẫn có tranh lệch rất lớn Liễu nhập thế lại dám động thủ với Kinh Lôi Minh Có bối cảnh Sơn Môn Không lẽ không sợ vị đại công tử kia trở về Trực tiếp chặt đầu của y xuống hay sao Hôm nay qua lá thư mới hiểu Đã điều tra rõ ràng Đại công tử của Kinh Lôi Minh đã chết Cho dù được Sơn Môn nhìn trúng thì vẫn cứ phải tự thân vận động đi trên con đường của mình. Mà đi trên con đường đó sơ sảnh là có thể bị người ta đập chết. Trên thế gian không ít người tài. Nhưng người tài có thể đi đến cuối cùng mới thực sự là người chiến thắng. Lâm phàm người nói nếu như vị đại công tử này bị Sơn Môn tự mình mang đi. Chứng tỏ gã nhất định phải có thiên phú mà người thường không có. Vậy mà vẫn chết Rất có thể Thấy nguy hiểm Người vẫn muốn rời khỏi thiên cầu thành sao Với thực lực của người bây giờ Chỉ cần người ngoài biết Thì tuyệt đối có thể trở thành Bá chủ lớn nhất của thiên cầu thành Đến lúc đó tiền tài địa vị quyền thế Tất cả chỉ cần vươn tay Là có thể chạm tới à Lão Quách muốn biết suy nghĩ của Lâm phàm Nếu như để cho lão lựa chọn Nghĩ đi nghĩ lại Thì có lẽ sẽ chọn ở lại Hà Tân Thành Đấy Ông nhìn dưới đất xem Lâm Phạm chỉ xuống đất Không biết từ bao giờ đã xuất hiện Một đội quân kiến đang di chuyển Ờ thì sao Lâm Phạm dẫm một chân Dẫm chết luôn con kiến dẫn đầu Lão Quách nhìn thấy cảnh như vậy Thì sắc mặt khẽ biến Hiển nhiên là đã hiểu Đúng là hình ảnh sông động Ngay khi lão chuẩn bị truyền đề tài Lời tiếp theo của Lâm Phạm như mũi tên Đâm thẳng vào tim lão Lâu quách Ông đã từng giống như con kiến dẫn đầu vậy Cho rằng không có đối thủ Ở trong mảnh đất của mình Vạn người đều nghe lời Phong quang vô hạn Nhưng ta dẫm một chân này xuống Ông có đỡ được không Ta không muốn trở thành con kiến mỗi ngày Mỗi ngày đồ ăn mà chúng kiếm được Chỉ là hạt gạo mà chúng ta rơi xuống Tầm cỡ còn mũi Cái ta muốn Chính là mảnh trời đất rộng lớn hơn, ở những nơi khó có thể tưởng tượng hơn. Ông hiểu không? Mục tiêu của Lâm phàm đã rõ, biết tiếp theo phải làm gì. Sau đó hắn nhìn về phía Lão Quách, hy vọng Lão Quách sẽ hiểu quan điểm của hắn. Lại phát hiện Lão Quách đang nhìn hắn bằng vẻ mặt u ám. Tựa như là cô vợ nhỏ vậy. Sinh động thì sinh động đấy. Nhưng có thể đừng có suốt ngày lấy ta làm ví dụ được không? Ây, ta đã già rồi, rất đau lòng đó. À, à, lão quái chỉ là ví dụ thôi mà. À, ví dụ ta cũng không thích. À. Nói cũng đúng, luôn lấy lão ra làm ví dụ. Quả thật đả kích lão lắm. Màn đêm buông xuống tại quán rượu của Vân Gia. Lâm Phàm bày ra mấy bàn tiệc rượu, mời huynh đệ nhà mình. Hắn dặn dò chủ quán mang đồ ăn và rượu ngon nhất lên để chiêu đãi Trong bữa tiệc, Lão Quách nhìn cảnh tượng nắng nhiệt, lại nhìn về phía Lâm Phạm. Lão biết đã đến lúc Lâm Phạm phải đi. Mảnh trời đất ở phía trước mặt còn cần hắn sông pha, mà những tiểu huynh đệ đi theo hắn còn chưa biết chuyện này. Lâm Phạm đứng dậy hai tay nâng chén, nhìn một vòng xung quanh rồi nói, Các vị huynh đệ, nhờ các vị chiếu cố, Ta uống hết chén này Đám băng chúng đang náo nhiệt Nhìn thấy lâm lão đại nâng chén Thì đều yên lặng Sau đó nhìn lâm lão đại uống một hơi cạn sạch Liền vỗ tay kêu hay Hiện tại tình hình của kình lôi minh như thế nào Trong lòng họ đều rõ Quả thực là rất loạn Đấu tranh cũng đã lên đến mặt bàn Thậm chí là trôi rất lớn Mỗi một ngày đều thấy xác chết Ở khắp nơi Trong lòng của mọi người đều cân nhắc Chỉ là không nói ra mà thôi Kho hàng là nơi bọn họ coi là an toàn nhất, như là thế ngoại đào nguyên, không cùng một mảnh trời. Lâm Phạm uống hết rượu, miệng chén hướng xuống, rồi sau đó nói to: Đêm này uống cho xả quái, không say không về. Hay lắm, không say không về. Ấy Lâm Lão Đại thật hào sáng. Hoàng Trương ôm người bên cạnh, tầng bốc lẫn nhau. Quan hệ giữa gã và những bang chúng bình thường không tính là tốt. Cùng lắm cũng chỉ là sơ giao, nhưng từ sau khi đến kho hàng ở thì bắt đầu lôi kéo. Quan hệ trở nên rất tốt, trong một thời gian ngắn có thể đạt đến trình độ này thì năng lực kết giao không nhỏ. Sau một lúc, mọi người cũng đã uống nhiều, tóp năm tóp 3 kể vai sát cánh. Sắc mặt của Lâm Phàm chỉ ửng đỏ không khác ngày thường là bao. Hắn tính tiền với ông chủ rồi sau đó trở về cùng lão quách. Ngay khi hắn ra đến cửa quán, ngô tuấn rời đi cùng với các bang trống, lúc này đã quay trở lại ây ơ lâm lão đại trước cây đều gọi là lâm huynh bây giờ thì gọi là lâm lão đại địa vị đã được cao hơn này sao không về cùng với họ không sao chúng ta cùng đi về nào lâm phàm cười cười trong đám người gần gũi thì ngô tuấn là thân thiết không nói đến việc ngô tuấn bận rộn nhưng cũng đã từng làm con dao trong tay của hắn đã xử chết một tên Mà đến bây giờ Lâm Phạm cũng chẳng còn nhớ rõ tên tuổi Ây ạ Lâm Lão Đại Có phải là ngươi sắp đi hay không Lâm Phạm kinh ngạc Sao ngươi biết Ta không biết nhưng ta cảm nhận được Ta biết Lâm Lão Đại tuyệt đối sẽ không ở cái nơi nhỏ hẹp như thế này Từ ngày ta gặp Lâm Lão Đại Đã nhìn thấy ưu tú như vậy Ta biết nơi đây chẳng qua Chỉ là nơi dừng chân thôi Lão Quách chớp mắt Sửng sốt nhìn ngô tuấn Tiểu tử này nịnh nọt như vậy Chỉ riêng công lực nịnh nọt này Tuyệt đối người thường cũng không thể làm được. Lâm Phạm vỗ vỗ bả vai của Ngô Tuấn. Thiên hạ làm gì có buổi tiệc nào mà không tàn. Người rất có tinh thần phấn đấu. Ta tin người nhất định có thể làm ra một sự nghiệp của riêng mình. ơi Lâm Lão Đại, chúc người tiền đồ như gấm dệt hoa đó. Có thể mà làm mọi việc trong tay ngươi là vinh hạnh đời của Ngô Tuấn. Vậy ta đi trước. Ngô Tuấn xoay người rời đi. chín 90 Bóng dáng biến mất trong màn đêm. Hỏi tiểu tử này rất thông minh. Chỉ dựa vào quan sát có thể nhìn ra là ngươi chuẩn bị đi. hắn vẫn luôn thông minh như vậy đó. Lâm phàm nhìn về phương xa. Trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng. Lão quách nhìn Lâm phàm Không muốn đi nữa sao. Ai chờ nghĩ thêm đã. Phải dàn xếp cho bọn họ một con đường ổn định chứ. Ai tiểu tử ngươi cũng là rất có nghĩa khí à. Không phải là nghĩa khí. Mà là cho những người tin tưởng ta. Một cái công đảo. Mấy ngày sau, hỗn loạn ở kình lôi minh đã bùng lên hoàn toàn. Các thương nhân ở trong thành vì không muốn bị liên lụy, bắt đầu ẩn nấp. Họ không hợp tác làm ăn gì với kình lôi minh nữa. Thuyền buôn ở trên biển và đội buôn ở đất liền đều bị đình chỉ. Mọi người đều nghe ngóng. Chờ kình lôi minh đã dừng dung chuyển thì tính tiếp. Màn đêm buông xuống, lão cách nhìn Lâm phàm đang tu luyện. Không biết khi nào hắn mới chuẩn bị hành động Đã nói là cho những người tin tưởng Ngươi công đạo cơ mà Ngay khi Lão Quách còn đang suy nghĩ Thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào Sau đó nghe tiếng quát tháo Ây Lâm Phạm Bên kia có xảy chuyện đó Ta biết rồi Lâm Phạm đứng dậy đẩy cửa bước ra Lập tức nhìn thấy từ đằng xa có rất nhiều người Cầm đao đánh thẳng vào Khi bọn Ngô Tuấn nhìn thấy tình hình này Thì trong lòng khiếp sợ Người đến tuy đều là băng chúng của kình lôi minh Nhưng xem dáng vẻ thì rõ ràng là họ không có ý tốt các người, các người muốn làm gì Ngô Tuấn tức giận quát lên Thế nhưng rất nhanh Khi Ngô Tuấn nhìn thấy người đi ra từ trong đám kia thì khiếp sợ Nhị nh nh công tử <cười> Hừ, Muốn tạo phản sao Tả hữu hộ pháp của nhị công tử là Quy Thắng và Trịnh Nguyên cũng tiến lên Tay phe phẩy quạt giấy Bước lên Rất có khí thế bất phàm Mấy bất tên tiểu lâu la như Ngô Tuấn Muốn lấy trứng trọi đá thì không được Đám bàng chúng trong kho hàng Bị tình huống này dọa cho ngơ ngẩn Trong lúc nhất thời bọn người cũng không biết phải làm sao Tất cả ánh mắt đều nhìn chầm chầm vào Ngô Tuấn chờ quyết định Ngô Tuấn muốn đi thông báo cho Lâm Phạm Vừa đang chuẩn bị quay người thì lại thấy Lâm Phạm đã đến Ây ơ Lâm Lão Đại Ngô Tuấn mở miệng Thấy Lâm Phạm giơ tay ý bảo Y không cần phải nói Có vài việc thì không cần nói người ta cũng có thể hiểu Chẳng qua điều Lâm Phạm không ngờ là Người đến đây lại chính là Nhị Công Tử Nhị Công Tử có đại ca Chính là kẻ đầu óc có bệnh Nói gì đến Nhị Công Tử không có đại ca Lập tức không chỉ giới hạn ở Vấn đề bệnh tật nữa Nhị Công Tử đã hoàn toàn Giết ra tử trong tranh đấu Có vẻ như áp đảo quần hùng Thời gian trước không nghe thấy phong thanh gì Có lẽ đêm nay dồn sức là để hành động. Ai là Lâm Phạm? Nhị công tử bâng quơ hỏi. Y tới kho hàng không phải vì kho hàng quan trọng, mà vì thân là đàn ông nói chuyện và có tính toán. Trịnh Uyên liền chỉ. Nhị công tử, đó chính là Lâm Phạm. À, thì ra ngươi là Lâm Phạm. Lại gần đây ta xem. Nhị công tử vẫy tay. Dường như những người ở vị trí của y thì không cần phải che giấu khí chất Lâm phàm tiến lên lạnh nhạt Không biết nhị công tử có gì giận dò <cười> Ngươi có biết ta đã từng mời ngươi hay không? Nhị công tử hỏi vừa dùng ánh mắt ngạo nghệ đánh giá Như đang nói Này, ngươi trông tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ đến thế Ta biết Được, là rất có ca tính Ta tới mời ngươi nhưng ngươi lại từ chối đương nhiên ta cũng không thể tới đây để gây rắc rối được ta tới để mang tới cho tiểu lâu la hèn mọn như các ngươi một món hời đó ánh mắt của Lâm Phạm bình tĩnh không biết ý của y là gì người thấy bá tiểu thư có xinh đẹp không Lâm Phạm gật đầu <cười> vậy tốt hôm nay bột công tử cho tên tiểu lâu la ngươi hưởng thụ sự xinh đẹp của bát tiểu thư cũng chính là bát muội của ta mau dẫn người tới đây cho ta lâm phạm đã có chuẩn bị từ trước sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng thế nhưng đối với bọn ngô tuấn mà nói tình huống này là không thể vậy là bát tiểu thư đã bị bắt rất nhanh bát tiểu thư xuất hiện tình huống của nàng đang rất chật vật tay bị trói bằng vào thực lực của bát tiểu thư thì mấy sợi dây này chỉ cần vận sức là có thể thoát ra không ngờ là cơ thể của nàng trúng độc toàn thân dường như mất hết sức lực như con tôm lột vậy lúc bát tiểu thư đi ra lâm phàm có nhìn thấy mấy vị công tử khác tình hình cũng bị như thế chỉ là mặt của mấy vị công tử đỏ bừng hai bên trái phải đều có dấu tay tiểu lâu la ngươi đã nhìn thấy chưa mau động thủ đi đừng chậm trễ thời gian ngươi yên tâm <cười> ta sẽ không giết ngươi Tùy ngươi từ chối lời mời của ta Nhưng lòng dạng của ta không có nhỏ nhẹn Ta có thể để cho ngươi tiếp tục dốc sức vì kình lôi mình, Mà bây giờ chính là lúc ngươi thể hiện Nhị công tử nói Bát tiểu thư giận dữ chừng mắt nhìn nhị công tử Nàng không ngờ người không hề nổi trội Như y lại ẩn giấu sâu như vậy Lâm Phạm cảm thấy hình như Nhà này toàn bộ mấy anh em đều có bệnh nhị công tử cô ta là em gái của ngươi ngươi làm như vậy liệu có thấy độc ác hay không <cười> không cùng một mẹ sinh ra thì tàn nhẫn với không tàn nhẫn cái gì nhị tông công tử cười y đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay cho nên cực kỳ tự tin đồng thời cảm thấy đám người kia ngu dốt hơi tỏ ra yếu thế một chút mời người tới làm khách rồi hạ độc bắt giữ hơn nữa y còn có cao thủ ở bên cạnh Đều là những cao thủ nhất đẳng của Sa hải bang Về phần đại ca Sao chưa trở về Thì đã không còn quan trọng nữa Bởi vì không có đại ca Nhưng với năng lực của mình Hoàn toàn có thể xử lý được tất cả Trường 91 Không ngờ lại là hắn Bát muội Đừng có nhìn ta như vậy Trước đây ta đã từng thể đối với nữ nhân Tự cho mình là siêu phàm như cô Ta nhất định phải để cho tiểu Lola hèn mọn Luôn trung thành với cô Chơi đùa cô ở trước mặt tất cả mọi người Quy Thắng đứng bên cạnh nhị công tử Cả người rôn dày Nhị công tử thật là độc ác Thế nhưng ấy, Nhị công tử ta, ta cũng muốn trời đó Sự chú ý của Lâm phàm Không tập trung lên người bát tiểu thư hay nhị công tử Mà dừng lại ở mấy tên Không phải là băng trúng của kình lôi minh Tay cầm đại phủ Lưng đeo đại kiếm Bao tay vuốt sắt Có vẻ đều là những cao thủ Chẳng qua dưới góc nhìn của hắn Thì không biết nhị công tử có biết đây là lột da hổ hay không Bởi vì kình lối minh sắp sửa phải thay tên đồ chủ Bát tiểu thư thấp thỏm lo âu Trong nào lòng của nàng đã biết kết quả Cuối cùng chính là kết quả mà mọi người đều biết Thế nhưng Lâm phàm đang đứng ở đây Nếu như xảy ra chuyện như vậy thì nàng thả chết còn hơn <cười> Còn ngơ ngẩn ở đó làm gì Mau động thủ đi Nhị công tử nói với Lâm phàm Lâm Phạm nói Cảm ơn ý tốt của Nhị Công Tử Chỉ là ta không thích làm trước mặt mọi người Ừ Nhị Công Tử nghe vậy Vẻ mặt giận dữ Tên khốn này Người từ chối ta nhiều lần như vậy Quả thật là người tìm chết Nhị Công Tử tức giận Khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Ngay cả bát tiểu thư đã chuẩn bị tinh thần Lấy cái chết thoát thân cũng khiếp sợ nhìn Lâm Phạm Không ngờ hắn lại từ chối Từ khi nàng bị đưa tới kho hàng Tưởng rằng Lâm Phạm Là cỏ đầu tường, gió chiều nào thì theo chiều đó Nhưng không ngờ hắn lại trung thành đến như vậy Vào lúc này, cả người của Hoàng Trương run run Hèn mọn cong eo à, Nhị công tử, người không thể làm tổn thương hắn được Ánh mắt âm trầm của Nhị công tử dừng lại Dọa cho Hoàng Trương không cả dám thở mạnh Hoàng Trương chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp Nhị công tử, hắn là bạn trí cốt của Liễu công tử ở liễu gia hà tân thành kình lối minh chúng ta cũng có hợp tác làm ăn với liễu gia rất có khả năng sẽ làm cho liễu công tử tức giận Đến lúc đó là tổn thất với kình lối minh gã hy vọng dùng tên tuổi của liễu nhập thế có thể để cho nhị công tử hiểu được quan hệ lợi ích trong đó thế nhưng <cười> ý người là ta sợ liễu gia sao không không không tôi không có ý này lâm phàm không muốn chơi đùa nữa giơ tay Thôi được rồi, đừng có gây lừa dối nữa. Tiến lên vỗ vỗ bả vai của Hoàng Trương, mỉm cười cảm ơn gã, đã dũng cảm giúp mình. Sau đó quay sang, nhị công tử. Ta không thực hiện được yêu cầu của ngươi. Ta cũng không muốn làm. Ngươi có chuẩn bị đầy đủ mới đến. Vậy trực tiếp tới đi, đừng nhiều lời. Nhị công tử vốn định tiếp tục giận mắng Hoàng Trương, ánh mắt dừng lại, nhìn sang lâm phàm lạnh lùng. Nhiều lần cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết quý trọng. Giữ người lại có vô dụng vặn gãy cổ hắn cho ta Lâm thoảm thở dài Rốt cục thời cơ đã tới Ngay khi chuẩn bị ra tay Thì tiếng hét phẫn nộ chuyển đến Ba tiểu thư chúng ta cứu người Ở đằng xa Bọn trương quản giáo Đường Yến, Trịnh Tam Giao Phan Nhạc Sơn như điên chạy tới Ở trên người còn dính máu Rõ ràng đã qua một phen vật lộn Mới vội vàng chạy tới được Lúc này trương quản giáo chỉ muốn cứu bát tiểu thư ra Nhưng hiện tại đã không thể cứu vãn Nhị công tử chưa từng thể hiện tài năng Không ai có thể ngờ hắn lại có mưu lực như vậy Thực sự đã đánh giá hắn quá thấp Thả bát tiểu thư ra Trương giáo vụ thấy tình huống xấu vẫn chưa xảy ra Không khỏi thở phào Lão chỉ sợ là mình đến chậm Nhìn thấy người và đầu của bát tiểu thư mỗi thứ một nơi Đến lúc đó thì tất cả đều đã quá muộn nhìn đám người chạy đến nhị công tử co mày lộ ra vẻ ghét bỏ đúng là cái lũ đáng ghét đám cao thủ đứng bên cạnh nhị công tử vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn trương giáo vụ chạy đến thì tên nào tên đấy đều vô cùng lạnh nhạt cảm giác không coi những người kia ra gì bát tiểu thư người không sao chứ trương giáo vụ hét lên ta không sao bát tiểu thư không hy vọng gì nhiều vào sự xuất hiện của bọn trương giáo vụ Bởi nàng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của ba người kia rất mạnh Ba cao thủ mà nàng mời tới chưa chắc đã là đối thủ Trường <cười> giáo vụ ngươi dù sao cũng là bậc lão làng ở trong mình Đã lập công lao hiển hách về kính lối mình Ta đánh giá cao sự trung thành của người Chính như câu nói chim khôn biết chọn cây mở đầu Ta mới là bến độ tốt nhất của ngươi chứ không phải là cô ta. Ngươi suy nghĩ đi. Nhị công tử vẫn rất coi trọng trường giáo vụ. Hy vọng lão có thể thông minh một chút. Ta sẽ nhận ý tốt của nhị công tử. Đáng tiếc ngươi không phải là minh chủ trong lòng ta. Trường giáo vụ từ chối. Nhị công tử tức giận, vung tay. Một kẻ không biết điều, thì thôi. Nhưng lại thêm một kẻ nữa không biết điều. Ta phải vặt đầu các ngươi xuống. Giết bọn chúng cho ta giết Trương giáo vụ trầm giọng bà vị một lát nữa xin trông cậy vào các vị đường yến trịnh tam đao và phan nhạc sơn nghiêm túc gật đầu tiếp theo chắc chắn là một trận ác chiến điều này đã vượt qua phạm vi lúc trước của họ sau khi kết thúc nhất định phải đòi rất nhiều tiền thưởng lúc này ba vị cao thủ đợi ở bên cạnh nhị công tử đi ra người đàn ông trung niên tay đeo thiết chào có dáng vẻ gầy như là con khỉ liếm liếm thiết chào Ánh mắt âm u như đang tự hỏi Đợi một lát nữa Sẽ xé rách vị trí nào trên người bọn họ Người đàn ông vác đại phủ Vóc dáng khá ổn đi phía sau Đại phủ đập xuống đất tạo thành cái hố Nhìn bốn người trước mắt Với ánh mắt coi thường Đợi một lát nữa Mấy tên cặn bã này sẽ chết thảm trong tay họ Người thứ ba thì không biểu hiện gì nhiều Chỉ đứng giữa hai người vừa rồi Mặt không chút thay đổi Lão quách không để ý đến bọn họ mà chỉ chú ý đến lâm phàm không rõ tiểu tử này định ra tay bao giờ trường chiến mười kết thúc trò chơi mặc dù lão đã là phế nhân nhưng dù vậy lão vẫn có thể thấy rõ ba kẻ nhìn như không tệ kia tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm phàm lâm phàm biết bên phía trường gia vũ chắc chắn sẽ bại người đàn ông đeo cự kiếm ở trên lưng đứng bên cạnh nhị công tử thực lực rất mạnh không biết là cao thủ tìm được đến từ đâu Đường Yến nhìn người đàn ông đeo kiếm Ánh mắt vẫn luôn tập trung vào chuôi kiếm của đối phương Ở phần chuôi kiếm có thắt vải đỏ đen đung đưa theo gió Dường như nghĩ ra điều gì Vẻ mặt của ả khẽ đổi Ngươi là cự kiếm Vân Long Khi ả nói ra tên này Trịnh Tam Đao và Phan Nhạc Sơn Đều lộ vẻ kinh ngạc Sau đó hoàn toàn biến sắc Nhìn về phía đối phương Người biết ta Viên Long chậm rãi mở miệng Quả nhiên chính là như vậy Đường Yến lập tức cung kính Ta đã từng nghe đồn Lưng đeo cự kiếm Thích buộc vào chui kiếm một miếng vải trắng Giết người nhuộm móng Cuối cùng biến thành đỏ sẫm <cười> Không sai Viên Long khẽ gật đầu Có chút tinh mắt Đường Yến trịnh tam đao và phan nhạc sơn liếc nhìn nhau Có thể nhìn thấy rõ trong mắt của đối phương Là sự hoảng sợ Đây chính là sát thần chân chính Danh tiếng ở bên ngoài rất cao Chẳng qua người nhìn thấy hắn không có nhiều, bởi vì họ đều đã trở thành vong hồn dưới cự kiếm. Ngay lập tức, ba người đồng loạt lùi bước, bọn họ có ý đã muốn lui. Trường giáo vụ nhìn thấy vẻ mặt của đám người đường yến là biết ngay chuyện không ổn, nhưng vừa định mở miệng thì đã muộn. Viên Long tiền bối. Ba người chúng ta không có ý định đối đầu với tiền bối Là vì nhận tiền của người ta Phải làm việc cho người ta Bây giờ viên long tiền bối đã ở đây Chúng ta làm sao dám đối đầu với ngài Liệu ngài có thể tha cho ba người chúng ta đi được không? Đường Yến rất căng thẳng Lại có vẻ cung kính không dám làm càn Được Viên long tích chữ như vàng Mang theo phong thái của kẻ mạnh Bọn đường Yến lúc này mới thở phào làm bộ như muốn rời đi bà vị lục chức đã nói rõ rồi tại sao tại sao các người bây giờ lại lật lọng vậy đạo nghĩa ở đâu làm sao trương giáo vụ có thể để cho bọn họ rời đi được nếu như vậy thì sẽ còn hy vọng gì nữa trước mặt viên long tiền bối chúng ta không dám làm càn trương giáo vụ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt tình thế đã không thể đảo ngược thì đừng có cố nữa Cao từ Nói xong Ba người lập tức biến mất trong đêm đen Chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai Chỉ để lại một mình trương giáo vụ đứng đó vẻ mặt đầy giận dữ <cười> Quỳ thắng Trịnh uyên Các người nhìn cho kỹ vào Mẹ nữa chứ Đấy mới gọi là cao thủ Hai thứ đồ chơi lúc trước các người mời đến Chẳng là cái cứt gì cả quy thắng và trịnh uyên xấu hổ cúi đầu thật ra hai vị kia cũng đâu có kém chỉ là cao thủ so chiêu rồi cả hai thằng lăn ra chết thôi thế nhưng nhìn vị cự kiếm viên long này quả thực làm cho bọn họ khiếp sợ thật là quá bá đạo người khác khi nghe được thanh danh của lão thì lập tức bị dọa chạy bốn phía vội vàng xin tha quả là rất bội phục bát mùi ngươi tìm đâu ra được ba vị cao thủ thế Sao chưa gì đã cục đuôi chạy như vậy Nhị công tử chế nhạo Bát tiểu thư đã hoàn toàn tuyệt vọng Trơ mắt nhìn tình huống trước mặt Ánh mắt của Lâm phàm dừng lại Trên người của bát tiểu thư Sau đó lại nhìn trương giáo vụ Bằng vào thực lực của trương giáo vụ Thì cũng không có cách nào sống sót được Nhị công tử nói Trương giáo vụ Bây giờ đã rơi vào bước đường cùng rồi Ta cũng không còn coi trọng người nữa Bây giờ ta muốn mời ngươi xem Một trò hay có thể là cảnh tượng cả đời người cũng sẽ không bao giờ thấy được đâu. Trường giá vụ không còn cách nào khác, nhưng khi nghe thấy nhị công tử nói vậy, thì vẫn hết sức tức giận. Ngươi, ngươi định làm gì? Không làm gì, chỉ là để cho bọn lâu la hèn mọn này đùa bỡn cơ thể có bát mội ta một chút, vừa khéo tiện cho mọi người cùng xem. <cười> nhị công tử chỉ chỉ vào lâm phàm cười rất âm hiểm thậm chí là còn có chút vô liêm sỉ. người, người điên rồi ngươi sắc mặt của trường giáo vụ đại biến trong lòng của lão gào thét lão mình chủ người đang ở đâu vậy người ra đây mà xem kình lôi minh thực sự đã tiểu rồi nhị công tử cười cười nhìn thấy lâm phàm thờ ơ bèn lệnh cho các cao thủ thiết trào Đi xuống xử lý Cao thủ thiết chảo đi đến Trước mặt của Lâm Phạm Lời của nhị công tử nói Ngươi nghe được chứ Cứ phải để ta đến giúp ngươi sao, Cũng được Đêm nay tiểu tử ngươi đúng là kẻ được hưởng phúc à Cao thủ thiết chảo cười cười Đưa tay túm lấy bả vai của Lâm Phạm Đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến Cảm thấy không đúng Hắn muốn kéo đối phương đi Thế nhưng cho dù vận bao nhiêu sức thì đối phương vẫn không hề nhúc nhích. người cao thủ thiết chảo nhìn lâm phàm phát hiện về mặt của đối phương không hề sợ hãi ngược lại lại rất bình thản hoàn toàn không có vẻ hoảng hốt mà người khác nên có đây rõ ràng là có vấn đề lâm phàm liếc mắt nhìn thoáng qua cao thủ thiết chảo ở trên vai sau đó ánh mắt nhìn lên người của đối phương xòe bàn tay phách một trưởng thẳng vào lồng ngực của đối phương tứ Họp trưởng Chỉ thấy tình đạo bùng nổ Cao thủ thiết chảo bay ngược ra Trước ngực be bét máu thịt tình đạo xuyên qua người nổ bụng cả sau lưng Y ngã xuống đất Máu tươi từ trong miệng phun ra thành vòi Đã đến lúc kết thúc trò chơi rồi Lâm Phàm lạnh lùng nói Mọi người đây ngoại trừ những người quen biết lâm phàm ra Thì không có ai để ý thấy Một tên tiểu tinh anh có địa vị hèn mọn Cho dù đặt ở thời điểm nào Thì cũng đều là vật hy sinh Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người Đều trợn mắt há mồm Nhìn cao thủ thiết chảo bị đánh văng Đã xảy ra chuyện gì chứ Nhị công tử vẻ mặt đắc ý Tự nhận bản thân đã nắm tất cả trong tay Khi nghe được tiếng vang bèn quay đầu Nhìn thấy cao thủ mà mình tán dương Đang nằm đó rũ rượi. Nhị công tử vốn vanh váo, con người nhìn xuống khoanh tay, vẻ mặt chuyển từ đắc ý đến kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc biến thành sững sờ. Chỉ một cảnh này mà cảm xúc đã liên tục thay đổi. Trường 93, không được. Ngược lại, trường giáo vụ thì đơn giản hơn, mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn cao thủ thiết trào, rồi lại quay sang nhìn lâm phàm. Đây chính là lâm phàm mà lão biết hay sao chứ? Che giấu Đúng là tên tiểu tử này đã che giấu thực lực Chỉ một chiêu Đã có thể giết được vị cao thủ này Hơn nữa lại còn rất nhẹ nhàng như vậy Điều này phải cần thực lực như thế nào Mới có thể làm được Hoàng Trương cũng trợn mắt nhìn Đầu óc trống rỗng Một lúc lâu sau Mới dám phun ra hai chữ Cột mẹ nó Mẹ. nếu như một họa sĩ muốn vẽ bức tranh biểu cảm của đám này thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhị công tử, ta vốn không muốn dày dừa vướng mắc quá nhiều với ngươi, nhưng ngươi cứ như con chó điên quấn lấy ta, khiến cho người ta phiền lòng. Bây giờ ngươi đã tự dâng mình đến cửa, còn bắt quấy phá ta, chỉ có thể khiến cho người cầm miệng. Lâm Phạm lạnh lùng nói. Người, người dám nói ta là chó điên Nhị công tử giận tím cả mặt Không phải như vậy sao Chuyện đã đến đây Còn cố làm gì Lâm Phạm đưa tay chỉ vào hai vị cao thủ còn lại Đây là cao thủ các người mời tới Thời gian Không có gì hay ho thì không cần phải làm lỡ Cả hai thằng cùng lên đi Giải quyết sớm Cũng là kết thúc cho sớm Quy thắng cả giận Tiểu tử Người thật ngang ngược Trịnh uyên quát người lão sợ quá nhị công tử mặt đỏ tía tai giết giết hắn cho ta người đàn ông cầm búa nhìn viên long thấy đối phương gật đầu bèn vác đại phủ đi đến tiểu tử nhà ngươi quá là kiêu ngạo để lão phu xem thử tài năng của ngươi lâm phạm đứng khoanh tay góc áo bay bay bình tĩnh nhìn đối phương cho dù khí thế của đối phương hừng hực hắn cũng không hề dao động Trăng đêm nay thật tròn, khi gió thổi qua thật mát. Trong mắt của hắn toàn thân người đàn ông cầm búa bước đi đều có sơ hở, cổ, ngực, háng. Lão quách nhìn lâm phàm, lão cũng từng có cảm giác như vậy, cho dù bị bao vây vẫn đứng sừng sững, khinh thường đám người đối diện, có khí chất của một cường giả, khiến cho rất nhiều người khuất phục. Tiểu tử, người chết đi! Người đàn ông bước lên một bước, mặt đất rậm lõm cả xuống in hình dấu chân, khua cây đại phủ trong tay quét đến. kình lực cực mạnh, đại phủ dấy lên cuồng phong, bụi đất cuốn lên mù mịt. Khi sức mạnh bộc phát, vẻ mặt của người này giữ tận. Gã mạnh hơn tên thiết chảo rất nhiều. Đối diện với sức mạnh tuyệt đối, kẻ yếu sẽ bị xé thành vạn mảnh. Chẳng qua. Lâm Phạm dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi búa quét ngang Một luồng kình khí bùng lên từ xung quanh Hai luồng kình đạo va chạm vào nhau Đại Hán kia trợn mắt trừng to Ngay khi Đại Hán chuẩn bị dùng sức đánh bay Lâm Phạm Thì cổ họng đau nhức, Sau đó mất đi trí giác Lâm Phạm tiến lên một bước như hình vế bóng Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Đại Hán Bàn tay phách một chưởng vào cổ họng của Đại Hán Chỉ nghe rắc một tiếng Xương cổ đứt gãy Đầu lật ra đằng sau, chỉ còn một ít da treo lại. Máu dường như bị dồn nén, thành cột mà phóng lên tận trời. Máu tươi của đại hán, nhuộm đỏ cả mặt đất, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Không cảnh rơi vào bầu không khí quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều không kìm được lui về đằng sau một bước, thủ đoạn thật quá ác độc. Ngay cả cự kiếm viên long nhìn thấy cũng kinh hãi. Trường giáo vụ cách đó không xa, miệng lắp bắp định nói lại thôi, không biết nên nói gì. Ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử này vẫn luôn che giấu thực lực. Lúc trước, lão chỉ cho rằng tiểu tử chỉ là một bang chúng bình thường. Thực lực mà hắn đang bùng phát bây giờ là thứ bang chúng bình thường không thể nào có. Đừng nói, thậm chí ngay cả cao thủ của bang cũng không thể có được lão quách cũng bị thủ đoạn của lâm phàm làm cho hoảng sợ có chút tàn nhẫn cho dù lão ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa bao giờ ra thủ đoạn mạnh như thế nhưng lão không biết đối với lâm phàm mà nói thì chỉ cần xác định đối phương là kẻ địch sẽ xuống tay độc ác nếu có thể một chiêu đánh chết thì nhất định sẽ không ra chiêu thứ hai đám người ngô tuấn đã từng thấy thủ đoạn giết người của lâm phàm nhưng so với thủ đoạn bây giờ thì là thua kém quá nhiều nhị công tử há hốc mồm cao thủ bên cạnh liên tục bị đánh chết làm cho trong lòng của y cũng bị đè nén nhưng y vẫn không thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc giết hắn giết hắn y thúc giục viên long cao thủ mạnh nhất chỉ có viên long mới có thể giết lâm phàm vẻ mặt của viên long trở nên nghiêm túc không còn thản nhiên như trước trong lòng đã có thầm kinh hãi người khác không nhìn ra nhưng sao lão có thể không nhìn ra được cường giả trẻ tuổi này không đơn giản lão bước lên một bước ôm quyền xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là lâm phàm nghe được tên lão cẩn thận suy nghĩ đã từng có cao thủ nào như vậy hay chưa nhưng nghĩ tới nghĩ lui không thấy có ấn tượng gì lâm phàm lạnh nhạt đừng suy nghĩ nhiều tên ta ngươi chưa từng nghe qua bao giờ viên long bị nhìn thấu cũng không hoảng xin hỏi tu vi của các hạ là Lão đã có suy đoán Nhưng trong lòng không tin Viên Long Ta mời người tới là để giúp ta bắt hắn Chứ không phải là người cung kính với hắn như vậy Giết hắn cho ta Xả hại bang các người không có nguyên tắc sao Nhị công tử nóng lòng Chỉ hận không thể khiến cho Viên Long xông lên đập chết đối phương Đừng cứ đứng nói nhảm Tẩy tụy. Nhận được đáp án Sắc mặt của Viên Long đại biến Ánh mắt giao động Lão đã bị hoảng sợ Lập tức Túm lấy cổ của nhị công tử Rắc một tiếng Đưa tay bóp nát cổ của nhị công tử Mọi người khiếp hãi Quy Thắng và Trịnh Uyên há hốc mồm Người, người, người dám, người dám Nhưng khi họ nhìn thấy ánh mắt của Viên Long Thì lại cúi đầu Toàn thân run rẩy Viên Long cúi thấp người Ôm quyền cung kính Ta không biết phải đối đầu với người Chuyện này không liên quan gì đến ta Xin hãy tha cho ta một mạng. Tất cả mọi người khiếp sợ. Trường 94 Đặc biệt là chương giáo vụ dường như nghĩ đến đám người đường yến. Nhìn thấy đối phương lập tức bị dọa, cầu xin tha thứ. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nói gì thì nói, là tẩy tủy mà. Đường yến đã sợ đến nỗi không biết nói sao. Đó là cảnh giới mà lão ngày đêm mong muốn Nhưng lại vô duyên bước vào viên lòng vẫn giữ tư thế cung kính Chờ đợi là một loại tra tấn Lão tự biết mình không thể chống lại tẩy tuổi cảnh Nếu không, bản thân chắc chắn phải chết Sa hải bang Lâm phàm nghĩ đến tàu hạc Đó cũng là sa hải bang Sau đó nhìn cái cổ bị bóp gãy của nhị công tử Đúng là ngu xuẩn Hợp tác với ai cũng được mà lại đi hợp tác với sa hải bang Là tự đi tìm đường chết Không được Lâm Phàm nói Vừa dứt lời thì Viên Long dậm mạnh chân Vùng dậy chạy đi Phải trốn nếu không chỉ có đường chết Lâm Phàm nhìn Viên Long Chạy đến một vùng sương khói mờ mịt Ánh trăng chiếu xuống Có thể lờ mờ thấy bóng dáng của Viên Long vụng về nhảy lên mái nhà Khóe miệng của hắn nhếch lên Muốn chạy sau Chỉ thấy bàn chân dẫm lên mặt đất Lập tức kình đạo ở quanh đồi xoay tròn Chân của hắn như một cái lò so Bị nén đến tận cùng Rồi sau đó đùng một tiếng Bụi đất mù mịt Lâm Phạm biến mất Tình hình bên nhà kho đã dịu đi không ít trương giáo vụ khiếp sợ Đã hoàn hồn Vội vàng chạy đến cởi trói cho bát tiểu thư Cô không sao chứ Không sao Hắn trương giáo vụ định nói Tại sao Lâm Phạm lại mạnh như vậy Nhưng nghĩ rồi lại thôi Có cần thiết không? Đằng nào chuyện cũng đã rõ Bát tiểu thư lắc đầu Ánh mắt nhìn về phương xa Trong mắt có sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ Không biết tại sao lâm phàm ẩn nấp Ở kình lôi minh Có thực lực như vậy Thiên hạ rộng lớn Làm gì có chỗ nào không thể đi Lúc này trong lòng Hoàng Trương khiếp sợ Nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh Thậm chí như nghĩ đến điều gì đó Từ trước tới nay gã luôn đưa bí tịch cho lâm phàm cảm thấy lâm phàm lợi hại như thế này cũng có một phần công lao của mình các huynh đệ đây là lâm Tiên anh của chúng ta đó hắn lấy sức một mình xoay chuyển cả thế cục hắn có mạnh hay không Đấy là rất mạnh đó à, ta sớm biết mà ở bên cạnh lâm lão đại rất an toàn mà bọn huynh đệ tân thủ đi cùng lâm phàm đều rất phấn khởi có vinh cùng hưởng có họa cùng chịu bây giờ nhìn xem thật là tự hào Lão Quách cảm thán, dễ như đạp đổ cây mục, chấn áp tất cả. Ta đang nhớ lại thời điểm tu vi bậc này. Đám băng chúng đi theo nhị công tử, làm phản, đã sớm quỳ xuống. trịnh Nguyên và Quy Thắng định chạy, cũng bị bắt, ngồi co do, hối hận. Rõ ràng mọi thứ đang cực kỳ thuận lợi, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Chẳng mấy chốc, một bóng người từ xa bước đến trời mờ mờ tối nhìn không rõ thế nhưng trong nháy mắt bóng người đã đi đến trước mặt họ tất cả mọi người đều nhìn thấy cự kiếm viên long vừa bỏ chạy bây giờ bị lâm phàm sách trong tay khi nhìn kỹ thì bọn họ hít một ngụm khí lạnh thật là thê thảm khắp người trên dưới không một chỗ nào lành lặn máu thịt be bét không còn ra bộ dáng không biết là bị đánh đập dã man đến mức nào đi đến giữa Lâm Phạm thuận tay vứt như vứt một con chó, viên long rơi xuống thành một đường vòng cung nằm im rũ rượi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thời khắc Lâm Phạm ném viên long, cuối cùng nhìn đến cái xác mà ngây người. Bá tiểu thư, trường giáo vụ, các người đã an toàn, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Phạm thản nhiên nói, không vì việc cứu bọn họ mà ra oai, dù sao cũng bị các người phát hiện rồi ta cứ ngạo mạn một chút sau đó liếc nhìn sang lão quách hai người gật đầu quay người vào phòng lão quách gọi to Ai? tiểu tử có phải ngươi muốn rời khỏi đây không lâm phàm không ngoảnh lại mà gật đầu lão quách liền đuổi theo chỉ còn lại đám người bát tiểu thư và trương giáo vụ vẫn ngây ngần ở trong phòng đi rồi chứ chưa vẫn còn ở đây Tiểu tử người khá lắm, cơ mà sao tên đó bị đánh thê thảm thế. Ta nhìn thôi mà sợ quá. Lão quách thốt lên, người đâu mà tàn nhẫn như vậy. Viên Long không mạnh, giải quyết đơn giản, độ uy hiếp không cao. Là lý do này sao? Ngoại trừ lý do này thì làm gì còn lý do nào khác? Ai tiểu tử được lắm, coi như ta phỏng người. Nói xem, đám công tử kia có kết cục thế nào? Chỉ có một con đường, chết. Tuy rằng Lâm phàm không gặp bát tiểu thư thường xuyên Nhưng hắn biết Người như bát tiểu thư mới có thể làm lên nghiệp lớn Với người làm việc lớn Đám huynh đệ tỉ muội chỉ trực đấu đá nhau Đều là chướng ngại vật Lúc trước lực lượng ngang nhau Đánh nhau chết đi sống lại Đôi bên đành chịu Nhưng bây giờ đối thủ đã bị bắt Tuyệt đối không thể bỏ qua Lão Quách tán thành với câu nói của Lâm phàm Ánh mắt nhìn người của lão chưa từng sai Dưới tình huống vừa rồi Mà người đàn bà đó vẫn có thể chấn định bình thản Đương nhiên là người có nội tâm cứng rắn Đến mức người khác khó mà bị được Lúc nãy rời đi Bọn họ đã diễn một vở kịch Hai người đều là kẻ thông minh Bát tiểu thư cũng là người thông minh Với tình hình hiện tại Thì người thông minh sẽ có lựa chọn thông minh Ở bên ngoài có tiếng động Đám bát tiểu thư đã rời đi Cửa phòng bị mở ra Đám ngô tuấn nhìn Lâm Phạm bằng ánh mắt đầy vẻ sùng bái Giống như sắp đem Lâm Phạm lột ra vậy Ấy Lâm Lão Đại vừa nãy thật là lợi hại đó Bọn ta nhìn mà ngây ngốc đó Đúng vậy đúng vậy Sau này làm gì có ai dám bắt ra chúng ta Lâm Phạm nhìn vẻ mặt sùng bái của mọi người mỉm cười Được rồi tất cả đã mệt Bây giờ đi về nghỉ ngơi đi Nói thì là như vậy Nhưng tất cả mọi người đều đang cực kỳ phấn chấn Ai nỡ rời đi Còn muốn nói chuyện với Lâm lão đại nhiều hơn. Chương 95, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chuyện vừa nãy bị Bát tiểu thư bị nhị công tử bắt, thậm chí còn muốn Lâm lão đại của chúng ta ở trước mặt bao người hạ nhục Bát tiểu thư, khi ấy trong lòng của họ rất tức giận, không phải vì nhị công tử hạ nhục Bát tiểu thư, mà là vì nhị công tử sỉ nhục Lâm lão đại, ít nhất cũng phải sắp xếp cho người ta một căn phòng yên tĩnh chứ. Hì hục trước mặt bao nhiêu người, ai mà làm nổi. Thôi nào, ê, lâm lão đại vừa trải qua một cuộc đại chiến cần phải nghỉ ngơi. Các người ở đây ầm ĩ làm ảnh hưởng đến lâm lão đại đó. Cút hết về đi. Ngô Tuấn hiểu một lát nữa còn có chuyện khác. Mà những chuyện này thì không liên quan đến bọn lâu la. Nhưng có liên quan đến lâm lão đại. Hiện tại kình Lôi minh lớn chuyện. Sinh lực bị hao tổn nghiêm trọng. Đối với thế lực bên ngoài thì đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Chỉ cần bắt tiểu thư thông minh. Thì chắc chắn sẽ biết sự xuất hiện của Lâm Phạm Cực kỳ quan trọng đối với Kỳnh Lôi Minh Đám bang chúng đi theo Lâm Phạm Nghe Ngô Tuấn nói vậy Thì không dám xúm xít vào nữa Đành lưu luyến rời đi Ơ Lâm ca, bọn ta về đây. Được rồi, đi về đi Chờ đến khi Ngô Tuấn đi rồi Lão Quách mới cười nói <cười> Cả ngày ta càng thấy tiểu tử người thông mình Lúc trước ta nói rồi hắn rất thông minh sau này ta rời đi nhờ lão quách trông nom hắn lâm phàm hy vọng ngô tuấn có cơ hội phát triển lão quách ngạc nhiên lâm phàm vỗ vai lão quách ai không phải là ông muốn ta dắt ông đi lang bạt chứ ai mang theo một bộ xương già như ta ngươi có làm được không không được đâu à, nhìn xem ta bằng này tuổi đầu rồi ngươi nói đôi lời an ủi với ta được không tại sao cứ nặng lời như vậy Qua một khoảng thời gian chung sống, Lão Quách đã quen với tính cách của Lâm phàm. Đừng tưởng suốt ngày hắn cắm mặt tu luyện không mệt mỏi, không nói chuyện, nhưng mỗi một câu tên tiểu tử này nói ra đều làm cho người ta cảm giác thật tức chết. Nếu như nhắc đến chuyện tuổi tác, là làm nhục Lão Quách, cho dù Lão Quách bị người ta phế bỏ, nhưng trong mắt của ta, ông chính là gừng càng già càng cay, là một nhân vật oanh liệt đó. Lâm Phạm tăng bốc Lão Quách một phen Mới khiến cho Lão thoải mái một chút Dù biết rằng tiểu tử chỉ là nịnh Nhưng nghe vẫn thấy thoải mái Người đó chỉ biết nịnh nọt Làm cho Lão Phu vui vẻ à Lão Quách rất thích Ở chung với Lâm Phạm Niềm vui duy nhất Từ khi đưa tâm pháp tẩy tủy cho hắn Thì Lão không còn bị hắn đập vào gáy nữa Ngày hôm sau Mặt trời đổ về tây Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến Bát tiểu thư phái người đến nhà kho Mời hắn tới phủ làm khách. Chuyện này không khác so với dự đoán. Vốn tưởng bác tiểu thư sẽ cẩn thận suy nghĩ đã. Nào ngờ bác tiểu thư quyết đoán như vậy. Lão Quách, ta đi ăn cỗ đây. Lâm Phạm sửa soạn, thấy Lão Quách nằm nghỉ ngơi thì khẽ nói. Lão Quách xoay người nhìn Lâm Phạm. Ờ, đây đây. Tại phủ của bác tiểu thư, Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ. Mà chỉ có những kẻ lắm tiền mới ở. Không có bất kỳ thèm muốn gì. Hắn cũng giống như Lão Quách nói. Bây giờ ngươi là cường già tầy tùy. Ngươi chỉ cần mở miệng. Có biết bao nhiêu kẻ tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Để dâng cho ngươi những thứ tầm thường này. Trường giáo vụ đứng ở cửa lớn tiếp đón. Nhìn thấy Lâm Phạm đi đến. Bèn vội vã bước ra. À, Lâm Phạm. Trường giáo vụ. Lâm Phạm chắp tay. À, không dám, không dám. Trường giáo vụ thay đổi rất nhanh. Lão đã từng là giáo vụ của Lâm Phạm có thể sai lâm phàm đi làm bất kỳ chuyện gì thế nhưng bây giờ thân phận của đối phương đã khác có một loại cảm giác không biết nói sao che giấu thật giỏi đến cả lão cũng không nhìn rõ sơ hở trương giáo vụ đã từng chiếu cố ta cứ gọi một tiếng trương giáo vụ thì có gì mà không dám chứ trương giáo vụ tươi cười đón lâm phàm vào trong bước đến sân trong lòng có nhiều thắc mắc này Có thể hỏi ông một chuyện không? Mà ta cũng biết ông định nói gì. Ta ở kình lối minh che giấu thực lực. Chỉ vì muốn mượn một chỗ để tĩnh tâm tu luyện. Không có ý đồ gì với kình lối minh đâu. Nếu như không phải là hôm qua có chuyện. Ta nghĩ ta đã sớm rời khỏi thiên cửu thành rồi. Trường giáo vụ gật đầu không hỏi thêm. Hiển nhiên tin lời của Lâm phàm nói. Với thực lực của tên tiểu tử này thì cần gì phải lừa gạt ai? Chỉ là lão lăn lộn giang hồ đã mấy chục năm lại có ngày nhìn nhầm ngay từ đầu ẩn giấu quá sâu mời vào trương giáo vụ mời lâm phàm bước vào còn lão thì đứng ở bên ngoài lâm phàm nghĩ Bác tiểu thư mời tiệc chỗ dự tiệc phải là phòng bếp mới đúng hình như đây là khuê phòng của nàng hắn không nghĩ nhiều nữa mở cửa bước vào trương giáo vụ đóng cửa sau đó cẩn thận rời đi ở trong phòng liếc nhìn thấy một bàn tiệc phong phú Nhìn đến chỗ bát tiểu thư, nhìn thật lâu. Bát tiểu thư hôm nay trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp cực kỳ. Bát tiểu thư thấy Lâm Phạm bước vào thì đứng dậy, mời ngồi. Ê, tối nay ở đây chỉ có hai người chúng ta sao? Lâm Phạm dò hỏi, thời điểm và hoàn cảnh này khiến cho hắn nghĩ đến một chuyện con mẹ đó chứ. Nhưng chưa bao lâu sau, hắn đã vứt suy nghĩ đó ra sau đầu. Ai ngờ một kình lôi mình nhỏ bé như thế này lại chứa một cường giả tẩy tùy. Nếu như không phải chuyện hôm qua, ngươi còn định che giấu đến bao giờ? Lâm Phàm đáp, hê hê, ẩn ấp đâu mà ẩn ấp, chỉ là vì các ngươi không phát hiện ra đó. Ngươi có thực lực như vậy, sao ngươi không thể hiện ra ngoài? Bằng vào thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ được mọi người cực kỳ coi trọng toàn bộ tài nguyên của kình lôi minh đều sẽ đổ dồn cho ngươi bát tiểu thư hy vọng có một vị cao thủ để có thể bảo vệ kình lôi minh lâm phàm chỉ cười không đáp cũng phải thôi kình lôi minh quá nhỏ làm sao có thể lọt vào mắt cao thủ bát tiểu thư buồn bã lâm phàm biết suy nghĩ của bát tiểu thư đều đã là người lớn mọi chuyện đều phải đặt lợi ích lên hàng đầu trường chín sáu trời lạnh cẩn thận bị cảm nếu như bát tiểu thư có cao thủ tẩy tủy chống lưng thì các vị tiểu thư công tử khác sẽ không có cơ hội chiến thắng bát tiểu thư sao lại phải tự hạ thấp phụ nữ vẫn có thể nắm giữ được tình loài mình cho đến bây giờ quả thực ta cũng vô cùng kính nể đúng à đàn bà con gái đầu tự do hành động được như đàn ông ta phải kiên kỵ đồ thứ. Dần dần vui vẻ chén qua chén lại, bỗng nhiên bát tiểu thư nhíu mày. Trong lòng của nàng nặng chịu, từ đầu đến cuối đều là lâm phàm lắng nghe, chẳng nói mấy. Bát tiểu thư kể chuyện đã qua mà trong lòng chua sót. Không biết từ bao giờ, viền mắt của nàng đỏ ửng đã thấy ngân ngấn nước. Lâm phàm kinh ngạc, trước đây chỉ thấy khuôn mặt của bát tiểu thư cao ngạo, chứ chưa bao giờ nghĩ đến nàng cũng có dáng vẻ yếu đuối. Kình lôi minh nguyên khí tổn hại đối với bên ngoài thì đây là lúc yếu ớt nhất một người đàn bà như ta muốn gánh vác kỉnh lôi minh nói thì dễ nhưng sợ sẽ có một ngày cũng sẽ bị chia năm xe bảy nếu như có cha ta ở đây ta đâu phải vất vả thế này bát tiểu thư buồn bã lâm phạm chỉ có thể xin lỗi cha của cô đã chết cho dù ta không giết lão nhưng lão xuất hiện trước mặt cô thì cô cũng chẳng yên có khi còn bị dọa cho vãi đái cả ra vào lúc này bát tiểu thư đến bên cạnh lâm phàm người ý, có thể giúp ta được không bát tiểu thư ta chưa bao giờ hứng thú với quyền lực cả lâm phàm đứng dậy hôm nay cảm ơn bát tiểu thư đã tiếp đón bây giờ không còn sớm cô nên nghỉ ngơi hiện tại kinh lôi minh vẫn phần còn cần đến cô để chủ trì đại cuộc khoản đã bát tiểu thư thấy lâm phàm rời đi trong lòng của nàng luống cuống dường như là nàng nói đúng. Bây giờ Kình Lôi Minh đang ở trong vòng nguy hiểm. rất nhiều thế lực ở bên ngoài nhăm nhe. đều biết Kình Lôi Minh gặp phải chuyện đã tổn hại nghiêm trọng. một khi động thủ với Kình Lôi Minh thì lấy gì mà chống? kết quả tốt nhất là Kình Lôi Minh phải bỏ ra phần lớn địa bàn, lùi về một góc, trở thành một thế lực không có chỗ đứng. Lâm Phạm quay lưng về phía Bát tiểu thư. hắn muốn người tín nhiệm hắn đưa ra một giao dịch thỏa đáng cho nên hắn phải chiếm thế chủ động người người quay lại đây đằng sau lưng giọng nói của bát tiểu thư đã có phần run rẩy lâm phàm nghi ngờ quay người thì thấy bát tiểu thư chỉ còn mặc mỡi một cái yếm nhỏ đứng ở trước mặt hắn còn còn mẹ nó chỉ cần liếc mắt gần như có thể thấy toàn bộ vóc dáng xinh đẹp làm cho máu trong người của lâm phàm như sôi lên chân dài da trắng mặt xinh mông to ngực nở à, à, bát bát bát bát ba từ thứ đây là ta chỉ có thể như vậy kình lôi minh là tâm huyết của cha ta tuyệt đối không thể để bị hủy hoại trong tay ta ta biết lòng ngươi hướng về trời cao biển rộng nhưng ta hy vọng người có thể bảo vệ nơi đây một thời gian để cho người ngoài biết kình lôi minh có cường giả tẩy tuổi bằng vào uy danh của ngươi sẽ khiến cho người khác khiếp sợ Lời còn chưa nói hết Lâm Phạm đi đến trước mặt của nàng Bát tiểu thư lúc này tim đập thình thịch Hơi thở ấm nóng của đàn ông phả vào Khiến cho nàng càng run rẩy. Ngay khi bát tiểu thư tưởng Lâm Phạm sẽ hành động Thì lại thấy hắn cúi người Nhặt quần áo từ dưới đất lên Sau đó dịu dàng khoác lên vai của nàng Không hiểu sao Trong lòng của bát tiểu thư lại cảm động Nước mắt đã trực trào Chưa bao giờ nàng cảm giác được sự dịu dàng đến như vậy. Nàng đã hiểu, đối phương sẽ không có chạm vào nàng. Tuy rằng nàng chưa từng tự hào về nhan sắc và vóc dáng của mình. Nhưng nàng biết, ưu điểm lớn nhất của nàng chính là thứ đó. Loại ưu điểm này đối với nàng mà nói, không đáng để kiêu ngạo. Người đàn bà sống dựa vào nhan sắc thì cũng chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Ai lâm phàm thở dài bát tiểu thư này nàng liền cúi đầu ờ là là trời lạnh đó cẩn thận bị cảm đi vào trong chăn chờ ta lúc bát tiểu thư tưởng rằng lâm phàm định nói gì thì bên tai truyền đến câu nói khiến cho nàng ngơ ngác ở bên ngoài trương giáo vụ ngẩng nhìn trời đêm nay trăng không tròn một nửa khuất trong mây lão đứng ở ngoài sân đợi sự sống còn của kình lôi minh đều trông cậy vào đêm nay đấy cánh cửa kia mãi vẫn không thấy mở vẻ mặt nghiêm trọng của trương giáo vụ cũng giãn ra cảm thán ời rốt cuộc là bá tiểu thư đã nghĩ thông rồi tâm trạng rất vui vẻ lão bất giác ngoái ngoái mũi sau đó bôi lên cánh cửa nhìn kỹ thấy ở trên cánh cửa chỗ đó đã đọng lại không ít cứt mũi của lão chuyện coi như đã xong thôi ta phải đi ngủ định bụng là tối nay sẽ đến yên vũ cát tìm cô em hồng lăng ăn chơi một tí thế nhưng bây giờ trong nhà có chuyện làm gì có tâm trạng nào mà chơi bời ngay khi lão đang chuẩn bị rời đi thì có tiếng kêu oạp oạp lão tìm ra tiếng kêu ở hồ nước trong sân trên phiến lá sen có hai con ếch trương giáo vụ dừng bước nhìn lại là hai con ếch đang đè lên nhau Một con lấm tấm sạc sỡ Nằm trên lưng một con trắng như tuyết Nếu không nhìn kỹ Thì sẽ không phát hiện là hai con ếch đang nhịp nhàng nhịp nhàng Ê đây là Trương giáo vụ Nhìn vào cánh cửa phòng của bát tiểu thư Đang đóng im im À thì ra là vậy Con ếch toàn thân trắng như tuyết kêu to Tiếng kêu có chút mềm mại Còn có quy luật Tiếng kêu này ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa À, đêm này không phải là một đêm yên tĩnh rồi Đúng là tuổi trẻ à Trương giáo vụ lắc đầu xoay người rời đi Đêm này có rất nhiều người khó ngủ Lão quách nằm nghiêng ở trên giường lăn lộn Không tài nào ngủ được Tiểu tử kia đến bây giờ vẫn chưa về Kiểu này chắc là tối nay không về rồi Tối hôm qua lão gặp được vị bá tiểu thư Nói như thế nào nhỉ Mỡ dâng lên đến miệng mèo Ngươi có ăn hay không à, Đàn ông mà Thôi thì Hắn vẫn còn là người trẻ tuổi Trăng ở trên cao Cứ chiếu những vầng sáng lẻ loi xuống mảnh sân nhỏ Bên hồ nước Ngay trước cửa phòng của bát tiểu thư Hai con ếch vẫn cứ kêu ỉ hoạc Con ếch màu trắng thỉnh thoảng Kêu lên những tiếng ướt át Còn con ếch sặc sỡ kia Thì trông hình như đang gồng người vất vả lắm Hết tập 11 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại